Bạn thân bến như đã thông báo thì nhà của Nguyễn Thành đã xảy ra chuyện đó là mẹ thành bị tai biến hiện tại thì sức khỏe đã ổn định rồi nhiều vẫn còn bị liệt nửa bên phải người hôm nay thì tranh thủ có chị gái lên trông hộ một chút thành có về để thu âm cho các bạn gửi đến cho các bạn phần miễn chuyện mới để duy trì kênh công như gửi lời cảm ơn để các lời chúc công như là thăm hỏi của các bạn dành cho mẹ mình Còn bây giờ thì chúng ta Cùng nghe chuyện nha chương 66 Chờ trang trở về Trong lúc Bách Cương Đang nói chuyện Từ xa Lại có một đội ngũ chạy tới Giờ đoàn Có một cố kiểu mềm Được nâng lên cao Trong kiểu thấp thoáng Mấy bóng dáng đông đưa Bên trong hẳn là Không chỉ có một con yêu quái Vừa thay đội ngũ này tiến đến Cả đài đội đi theo Bách Cương Liên đồng loạt quy xuống Từ trong cố kiểu Có một con yêu quái Mà khôi giáp màu vàng kim bước ra Yêu quái cơ lên lưng Một con ngựa cao lớn Toàn thân phủ yêu khí dày đặc Đi đến chỗ Bách Cương Nó cao mẩy Nhìn thoáng qua ngô miễn Và bách vô cầu một chút Cười nịnh nọt nói với Bách Cương Nhếp chính vương Bè hà hỏi ngươi Tại sao gặp được Ngụy yêu vương rồi Mà còn chưa ra tay Ai cho phép ngươi Làm can trước mặt ta Bạch Cường quay đầu, nè mặt tỏ vẻ chán ghét, lươn nhìn con yêu quái, mặc khôi giáp khoa trương kia. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi bất thình lình, tắt một cái thật mạnh vào mặt nó, nói, Điệp Trinh Vương là chức quan, không phải tôn xưng. Người dám gọi thẳng chức quan của ta. Bạch Cường vừa nói, vừa đưa tay sở lấy yêu đao bên hông mình. Yêu quái kia vừa thấy vậy, sang mặt liền trắng bạch, ấp ông nói, Ta là cận vệ của bệ hả? cần vậy thì không cần để ý chức quan hay là tôn sưng. Ta là huynh trưởng của bệ hạ. Sau một tiếng gầm đầy giận dữ, đại yêu rút yêu đao, một thằng xuống đầu con yêu quái kia. Mấy năm qua, con yêu quái này quen thói dỡ hơi yêu vương, không tin Bách Cường sẽ thật sự xuống tay với mình. Đã đến khi phản ứng lại, thì đã không còn kìm nữa. Một đào chém xuống, đã chặt phăng cái đầu của nó đi. Cả người thật đúng là Anh em như thể tay chân. Trường kiện Bạch Cương xử lý cận vệ của yêu vương. Ngồi bên liếc nhìn Bách vô cầu một cái. Lại nói tiếp. Phải mà ngươi nói sớm một chút. Thì chắc ngươi. Cậu không có cửa mà leo lên cây ghế yêu vương. Lúc này. Trong cố kiệu lớn bên kia. Chuyển ra một giọng nói lười nhát. Bạch Cương. Chỉ là một tên cận vệ còn con mặt thôi. Cần gì phải nóng nảy như vậy. Ngươi là huynh trưởng của cô. Vậy có phải. Cũng nên san sẻ với cô Kết liễu nguy yêu vương kia không nhỉ Hắn dùng thân thể của cô Xoan ngôi yêu vương lâu như vậy Không đáng chết sao Hắn cũng là em trai của ta Cùng tên là Bách Vô Cầu Bách Cường vừa nói Vừa quay đầu thú cưỡi Tiến lại gần cố kiểu Tiếp tục nói với người bên trong Bẻ hạ yên tâm Lần này bọn họ đến Cũng không phải vì muốn xoan ngôi yêu vương Ta đã đồng ý với bọn họ rồi Chỉ cần lấy được thứ họ muốn Là sẽ lập tức rời khỏi yêu Sơn Yêu vừa ngồi trong kiệu mềm Chầm bằng một chút Nói ra mấy chữ Tùy ngươi thôi rất lời liền cho đoàn xa giá của mình rời đi Bây giờ yêu quái được Bách Cương phai đi ban nãy Cùng vạc thèm một bao tải to quay lại Nó chạy đi khắp mấy thôn xóm quanh đây Gom được hơn trăm cân Ngao phong thuế Và bát cổ thảo Bạch Cường nhìn bao tài để trên mặt đất Trầm bạc một lúc Rồi nói với Bách Vô Cầu Nhờ kỳ lời ta nói Đừng bao giờ quay lại đây Người đã không còn là yêu vương nữa Bạch Cường Người tự mình bảo trọng đi Thằng em trai kia của người Nhìn qua cũng không phải đen cạn dầu đâu Bạch Vô Cầu vác bao tải lên vai Lại nói với đại yêu Thêm một câu cuối cùng Ông đây không quay lại nữa Đừng để ông người muốn gặp ông đây thì cơ xuống núi tìm, là nửa có một ngày ngươi không thể yên ổn sống ở yêu sơn được nữa, thì cùng ta tìm ông đây. Ông đây á lại nửa phần cơm bao nuôi ngươi." Ngài Bạch Vô Cẩu nói vậy, Bạch Cương lại lầm vào trầm tư, cuối cùng hắn thở dài một hơi, phật phật bay về phía Ngô Miễn và Bạch Vô Cẩu, cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng theo bóng dáng một người một yêu rời khỏi tầm mắt. Mà đến khi hoàn toàn không thấy được bóng dáng Bách Vô Cầu nữa Bà cảm thấy có chút cô đơn lặng lẽ Cười yêu thú quay lại đội ngũ của mình Sau khi rời khỏi Yêu Sơn Ngồi bên dẫn theo Bách Vô Cầu Quay lại mấy châu huyện lân cận Gom đủ số dược liệu còn lại theo đơn thuốc Khi hai người mang được dược liệu về đến Lý Phủ Thì cùng đa qua mười mấy canh giờ Trong đám quan khách đến dự tiệc Đã có người bắt đầu phát ban Mà thầy đã sắp quá thời gian Mai Mãn Ngô miễn và Bạch Vô Cầu kịp đem dược liệu về đến nơi. Đám phương sĩ Đông Thích trấn lúc này mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Lê Thành lập tức sai người nhà vào bếp, mang hết nồi to song lớn ra ngoài, cho nó phương sĩ của Đông Thích trấn đích thân nấu thuốc. Hơn một canh giờ sau, mấy thuốc đầu tiên đã sắc xong, được cho đám quan khách có dấu hiệu bệnh trạng rõ ràng nhất. Dược thuốc không bao lâu, đốm đỏ trên người bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Nồi thuốc đầu tiên vừa nấu xong Đám phương sĩ lại vội vã Nấu tiếp nồi thứ hai, nồi thứ ba Trong kỳ hạn 24 canh giờ Toàn bộ quan khách có mặt Đều đã được uống thuốc giải thi độc Tranh thủ lúc nhóm phương sĩ bận rộn nấu thuốc Quỳ bật quỳ gọi Bách vô cầu đến hỏi chuyện hắn và ngô miễn Đi tìm dược liệu Ngày đến đoạn Hai loại dược liệu kia phải lên yêu sơn mới lấy được về Ông giả cười khả khả nói Xem ra Bách Cương sống trên yêu sơn Cũng không mấy dễ chịu gì Nhưng mà ngươi thật sự Không nghe tới chuyện Có thể tìm được ngao phong thuế Và bắt cổ thảo trên yêu sơn sao Nói đường một nửa Nhìn thấy sắc mặt bách vô cầu không tốt lắm Quyên bất quỳ lập tức đổi đề tài Vừa hay lúc này Ngồi miễn cung đang bước tới Nghe được ông già nó mấy câu Nằm nhật tóc bạc cười lạnh một tiếng nói Hàn chỉ muốn ta hào phí Hai mươi mấy canh giờ này thôi Nếu kẻ kiệt thật sự muốn lấy mạng quan khách ở đây, thì bọn họ đã chẳng thừa lại một màu xương nào rồi. Khai khứa sau khi được giải độc, thì cũng chẳng ai còn tâm trạng tiếp tục xem hôn lễ nữa. Đồng thị trấn cho giải trừ cấm chế, thả hết đám người rời đi. Lê Thành và quản gia đứng ngay cổng, côi đầu xin lỗi từng người từng người một. Còn bồi thường cho mấy người bị chết trong phủ một khoản tiền lớn. Chưa kiến buổi hôn lễ đang yên lành tốt đẹp, Cuối cùng lại kết thúc như thế này. lý lao ra đứng ngoài cổng tiến khách mà chỉ biết liên tục thở dài. Cho đến khi toàn bộ khách khứa đã ra về hết. Lì Thành mới đánh bạo bước đến gần Ngô Miễn. Ông ta làm nhạc phụ. Ngược lại phải cười nịnh nọt nói chuyện với cô gia nhà mình. Ngô tiên trưởng này. Nói gì thì hôm nay cũng coi như ngày đại hôn của ngài và tiểu nữ nhà ta. À, tuy là còn thiếu sót chút đỉnh nhưng mà Trên là ngài không phải phổi tay không nhận đâu nhỉ Nằm đẹp tóc bạc trợn trăng mắt Liên nhìn cha vợ của mình Nói bằng giọng điệu gai góc đặc trưng Liên Văn Quân bây giờ Chính là ngô phu nhân Còn muốn ta phải ký tên điểm chỉ nữa sao Lâu này Thì tàng đá đè nặng trong lòng lý lao ra Mới còn nhiều buông xuống Đồng lúc này Đàng phương sĩ đồng thích chấn Cùng lại đây cáo từ Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy Bọn họ phải quay về bẩm báo với đại phương sư tử phúc Có người dám hành hạ phương sư đến chết Phải trang xét xử lý thế nào có phải thỉnh chờ pháp chỉ của đại phương sư Thế đám phương sư sắp phải rời đi Ngô miễn lại gọi phu nhân mới cưới của mình đến Chỉ vào Lý Văn Quân Vẫn còn trong cơn kinh sở Nào với đám phương sĩ Về này chính là phu nhân của ta Nhờ các người về bẩm lại cho đại phương sư một tiếng Phu nhân của ta chính là con gái Của Yên Ai hầu chuyển thế Một khi có môn hạ phương sĩ nào Một dùng phu nhân uy hiếp ngô miễn ta Mong đại phương sư Đứng ra cùng ta phân sự Mấy người đồng thích chấn đồng ý Rồi cùng cao nhau rời khỏi Lý Phủ Thầy trong phủ đã không còn người ngoài Lý Thành lại bật cười ha hàm một lần nữa Bước đến bên cạnh ngô miễn nói Trời à cũng không còn sớm nữa Dây nhẹ à, Vợ chồng hai đứa công bảo đi nghỉ ngơi đi, sang bài không cần dậy sớm làm gì. Mấy ngày này lộn xộn đủ chuyện, hai đứa cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lúc này, bà con yếu quá ở gần đó, công giỏng tai lên chờ nghe go miễn trả lời. Chàng ngơ nam nhân tóc bạc chỉ lẳng nhìn Lý Văn Quân một cái, lại quay sang nói với cha vợ của mình. "Không gấp, ta không phải đi rồi." "Ngươi phải đi, đi đâu? Trở đám về?" Ly Thành kinh ngạc một lúc mới tiếp tục hỏi Chờ chút Hôm nay là ngày đại hôn của người và tiểu nữ Còn chưa động phòng Mà người đã muốn đi đâu Cho dù có chuyện to bằng trời Thì cũng muộn gì một đêm chứ Lâu này Nhân vật chính còn lại trong hôn lễ Lại không để ý gì đến cha mình Lên tiếng nói với Ngô Miễn Ta ở đây chờ chàng Khi nào chàng sẽ trở về đây lúc nên trở về Thì sẽ về Ngồi miệng liếc mắt Nhìn vị phu nhân mới cưới của mình một cái Rồi vấy tay với Quỳ Bất quy Và ba con yêu quái Nói Cả người nghe thế cũng đủ rồi Phải đi thôi Quỳ Bất quy cười kha kha Nghiêng đầu quan nói ha, ha, ha, Thật ra thì cũng không vội gì một đêm là còn chưa dứt Ngồi miệng đắt chộp lấy cổ tay ông giả Chỉ trong ngay mắt Mở đèn đã phù kiến trên đầu Quỳ Bất quy Tiếp đó Từng tia từng tia sơm xét Liên tiếp không gần ráng suốt người ông giả Không khác gì Người ta băm nhân sủi cào Bỏ lát sao Trở lại nông trang nọ Người đàn ông tên Hoàng Sào Nói với thanh niên có khuôn mặt ngây ngô kia Mới ngày ngô miễn thật sự đã đi rồi Còn để lại một sơ hở to tướng Để ta tới Không được Từ bây giờ trở đi Bất kể là ai Để không thể đụng đến ngô phu nhân Thành niên trực tiếp bác bỏ ý tưởng của Hoàng Sào. Hàn khép mỉm cười nói tiếp. Nếu làm vậy, cả ngô miễn lẫn tử phúc đều sẽ tính cái mạng người này lên đầu ta. lỗ lắm. Ta còn tưởng người không sợ tử phúc và ngô miễn cơ. Hoàng Sào liếc nhìn người trẻ tuổi tiếp tục nói. Có điều ta vẫn phải cảm ơn người, đã giúp ta một chuyện lớn. Nếu không có người thì chu lệnh đã phá hỏng đại sự của ta rồi. Đã rèo hạt giống xong chưa Không chờ hoàng giáo nói hết câu Người trẻ tuổi đã lên tiếng ngắt lời Đi răng vẻ kinh ngạc của hoàng giáo Hắn lại nói tiếp Tuy chú lệnh đã không còn Nhưng nếu người cứ tiếp tục trì hoãn như thế này Thì sẽ lại có vương lệnh Ly lệnh bỏ đến tận nơi Người có tên trong sát lệnh của đại phương sư Bây giờ địa phủ Cũng đang truy tìm người Nếu còn không ra tay 300 vạn hạt giống đã gieo xuống rồi Chỉ còn chờ nảy mầm nữa thôi. Hoàng sao ninh thoáng qua người trẻ tuổi. Tiếp tục nói. Bây giờ đã có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại giúp ta được chưa? Ta có thể chia cho ngươi một đứa số vong hồn. Nên ngươi lại không cần. Ta cũng không nghĩ ra. Ngoài trừ vong hồn thì ở ta. Còn thứ gì có thể lọt vào mắt ngươi? Đừng nghĩ ta là người nông cạn như vậy. nếu ngươi có thể để cho... Ba vạn hạt giống kia đơm hoa kết quả. Mấy chuyện ta giúp ngươi đều là xứng đáng. Người trẻ tuổi hơi mỉm cười nói tiếp. Nhưng mà ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho ngươi rồi. Cùng nên làm chút chuyện cho chính mình. về sao ta sẽ không giúp ngươi nữa? Ngươi đừng để thua trước mấy người ngô miễn quỷ bất quy quá sớm. Nếu không thì đúng là uổng công ta. hao tâm tổn sức vì ngươi. Nghe ra người trẻ tuổi đã có ý tiễn khách. Hoàng Sảo cũng chỉ đành đứng dậy cáo tử Mà thấy Hoàng Sảo chuẩn bị mở cửa rời đi Người trai tuổi đột nhiên lại hỏi một câu Hỏi người một chuyện cuối cùng Trước kia Người từng gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi sao Mấy ngày nay Mỗi lần nghe người nhắc đến hai người bọn họ Dù như trước đó Từng có qua lại Không cần thận trọng như vậy Ta không phải mật thám Quy Bất Quy Phải đến bên cạnh người Hoàng Sào quay lại nhìn người trẻ tuổi Cười lạnh một tiếng rồi tiếp Nhiều năm về trước Khi ta còn là tu sĩ giới chướng Kháo Sơn Vương Dương Lâm Nhà Tùy Lục lên núi Hoa Cương Vây đánh trình rào kim đã từng gặp qua hai người bọn họ rất loạn quân Giờ thì yên tâm được chưa Người nghĩ nhiều rồi Ta chưa từng nghi ngờ người Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười Cùng lúc đó Hoàng Sào cũng đã đẩy cửa đi ra ngoài Hoàng sào vượt bước chân ra khỏi cửa. Tường hợp tiên từ chọc bóng tối phía sau người trẻ tuổi bước ra. Đi chăm chăm vào vị trí của hoàng sào ban đãi nói. Lên thủ với hắn có đáng không? Khi thế đồ sát của người này, sắp sửa lộ hết ra ngoài mặt rồi. Ta được lựa chọn sao? Người trẻ tuổi quay đầu nhẹ nhàng, cười với tường hợp tiên, tiếp tục nói. Ta cần một phen loạn thế. Cũng cần một số lượng vong hồn đủ nhiều để bồi dưỡng cấm thuật. Không có người như Hoàng Sảo xuất hiện Thì cấm thuật Cũng chỉ là mấy câu nói suông mà thôi Nói đến cấm thuật Từng hợp tiền cũng chậm mặc Không nói nữa Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua biểu cảm trên bàn hắn Bìm cười nói tiếp Loạn thế là do Hoàng Sảo dễ lên vong hồn Cũng là từ loạn thế mà có Ta chỉ âm thầm đứng trong bóng tối thu hoạch Một ít vong hồn Để tu luyện cấm thuật thôi Kể cả là đại phương sư Cô không thể nghi ngờ đến ta Chỉ là cấm thuật này Cô hào tồn nhiều quá rồi Nói đến câu cuối cùng Người trẻ tuổi cũng không nhịn được Mà cười khổ một tiếng Dù trong lòng đã chuẩn bị trước Được ghi đến số lượng vong hồn Cần dùng cho cấm thuật Từng hợp tiền vẫn không khỏi hít hàm một hơi Hắn không dám tiếp tục đề tài này nữa liền chuyển sang nói chuyện với Ngô Miễn Nói về Ngô Miễn đi Ý để lại một sơ hở lớn như vậy Chẳng lẽ thật sự Không sợ có kẻ thù đến hại phu nhân của mình sao Đáp án này Chỉ người cũng có thể trả lời mà Người dám đi không Người trẻ tuổi hỏi ngược lại một câu Nhìn tưởng hợp tiên tiếp tục nói Nếu người dám dùng Lý Văn Quân Để uy hiếp ngô miễn Thì người khác cũng dám Tưởng hợp tiên chưa từng ghi đến chuyện Sẽ làm gì Lý Văn Quân Hẳn cần nhắc một lúc lâu sau Mới lắc đầu nói Nàng ta hột phách của con gái yên ai hầu lại là phu nhân của Ngô miễn đều ta giám động vào thì sẽ kinh đồng đến đại phương sư Tuy nói đại Phương sư vẫn ở ngoài biển để cũng không muốn đất liền xảy ra chuyện gì có lẽ ngại ấy còn Vi ta mà trở lại đất liền cũng chưa biết chừng xem đi có đáp án rồi đấy người trẻ tuổi lại cười tiếp tục nói để bây giờ Thì Đại Phương Sư đã coi Ngô Miễn là một quân cờ không dễ dàng điều khiển. Nếu không cũng sẽ không chế ra một trận pháp dành riêng cho y. Tuy rằng về sau ông ta lại cấp trận đồ đi. Vì để không chế được quân cờ này, Đại Phương Sư nhất định sẽ ra tay tiêu trừ những nhân tố khiến y trở nên khó bị kiểm soát. Hiếm thấy chính Ngô Miễn tự mình hiểu ra cái đạo lý này. Tuy đã đổi đề tài nhưng lại vẫn là càng nói, càng không hứng thú cặp tiền cười khổ một tiếng đáp với người trẻ tuổi. Dương Mã Sở so với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thế lại càng có trọng người hơn. Có thể không để lộ sở hở trước mặt Đại Phương Sư, mấy lần giao thủ đều khiến cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy không ngóc đầu lên nổi. Không cần định ta, trong lòng ngươi cũng biết đến bây giờ còn có thể chiêm thế phong là bởi vì từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn đắp trong bóng tối. Một khi ta ra khỏi vùng an toàn Để cho Ngô Miễn và Quý Bất Quý biết ta là ai Thì lúc này đây Sẽ có kết quả gì Đã đến đây Người trẻ tuổi lại hít một hơi thật sâu Đằng đầu nhìn vầng trăng Treo trên lưng trời bên ngoài cửa sổ Làm bẩm nói Nếu mà cơ trôn mãi trong bóng tối Thật sự là chẳng thoải mái gì cho cam Cùng lúc đó trên đường cái bên ngoài thành lạc dương Bạch vòng cầu đang đánh xe ngựa trở về hướng Trường An. Ngô Miễn nhắm nhẩm tam và Tôn Vô Bệnh ngồi trong xe. Làm một bên là quy bất quy, trên người không con lấy một chỗ nào lành lặn. Vận ông già cũng ấp ủ trong lòng là mượn cơ hội tân hôn không phần lớn nhỏ, chút quả hời trên đảo Ngô Miễn. Nào ngờ đâu, còn chưa kịp bước chân ra khỏi Lý phủ thì báo ứng đã đến rồi. Nam nhân tóc bạc, gọt đánh ông già tà tơi tan nát, da thịt chóc băng. Khi Lý Thành lẫn Lý Văn Quân Đã bị một màn này dọa cho ngây người Lúc ấy quy bất quy bị ngô miễn khống chế Phòng bế toàn bộ thuật pháp trên người Khiến ông già chỉ đành chịu trận Mặc cho xét đánh Cuối cùng đánh đến khi toàn thân ông già Máu chảy đầm đìa Biến thành một đống thịt đỏ ối nam nhân tóc bạc Mới ném người lên xe Xài bách vô cầu đánh xe suốt đêm Rời khỏi thành Lạc Dương Chỉ là ngày ấy Đám người và yêu đi quá vội Cậu không biết, cùng ngày hôm ấy, văn quân tiểu thư nhà họ Lý đã chảy đầu bối tóc làm phụ nhân, ban đầu tự xưng là ngô phu nhân, mà lần này một câu từ biệt chính là mấy chục năm. Để lúc gặp lại thì đã ở đoạn đường cuối cùng của một kiếp người. Phụ nhân, người con gái đã có chồng. Mặc dù quyên bất quý có thân thể trường sinh bất lão, nhưng trọng thương như vậy cũng cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể tốt lên. Đi bộ dạng ông già Nằm một đống riêng gì kêu than Tuần vô bệnh và nhóc nhậm tam trong lòng Đều thấy qua may mắn Vừa rồi trong hôn lễ Bệnh công không bon mộm Nó mới cầu tục tàn kiểu như Tân nương tử bự mông rộng hắng Vừa nhìn là biết sẽ sinh được con trai Nếu không thì giờ này năm đó riêng gì chắc chắn Không chỉ có một mình ông già Xe ngựa chạy một lúc lâu Bách vô cầu đánh xe quay đầu lại Hỏi ngô miễn Ông trẻ À, ra mặt ông mỏng à, không muốn ở lại thành lạc dương thì ông đây có thể hiểu nhưng mà nhất định phải lên đường lúc nửa đêm thế này hả chỉ là đi trường an thôi mà ông già khỏe lại rồi mọi người cùng nhau chạy đi không phải nhanh hơn sao bởi vì ngô miễn mua ra ngoài gặp ta lời còn chưa dứt trước đầu xe của bách vô cầu đã xuất hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi gồm mặt thanh tú Đúng là người bạn làm phán quan của quy bất quy Mà bọn họ vừa gặp trên đường cách đây không lâu Phán quan bất ngờ xuất hiện Dọa cho bách vô cầu nhảy dựng lên Tên thổ lô lập tức kéo dây cương Mẹ còn gỡ kéo xe suýt chút nữa Thì húc chúng vì phán quan luôn rồi Người ấy cậy mình là phán quan Thì cứ lao ra đường lung tung như vậy hả Bách vô cầu hơi hoàn hồn lại Chỉ mặt phán quan mắng to Bà này mà người xảy ra chuyện trước đầu ngựa Là người định ăn và ông đây luôn Có phải không Thế là nửa đời sau Người chỉ cần nằm không Có cơm bưng tận Bách vô cầu Im miệng đi Ngô bên lên tiếng ngăn cản tên thô lỗ chửi động Lê nhìn phát quan một cái rồi nói tiếp Nói đi Ta nghe Đối diện nam nhân tóc bạc này Dù có là phát quan Thì cũng ít điều Thì không được tự nhiên Nhìn thoang qua quy bất quy nằm trong xe vẫn chưa thể bình phục Phan quan thở dài rồi nói vốn là ta định tìm ông giản này Để khi ta chạy đến nơi thì vừa lúc điện thấy Lao ta đang bị xét đánh cho nên mới mời người ra mặt nói chuyện Chuyện lúc trước ta giao cho các người bây giờ đã rối tung lên rồi Trong vòng 3 ngày mà toàn bộ 3 vạn vong hồn kia đều đã đi đầu thai cả rồi Chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát co địa phủ bọn tan nữa. Cha Quy bất quy tỉnh lại thì nói với Vân lão, chờ bị đón trà bọn loạn thế đi. 3 ngày ngồi bên đình thoáng qua phán quan, đưa bên ngoài cửa sổ. Là đi sang Quy bất quy, nằm đối diện đang khôi phục chút hình hài. Cờ Lãnh tiếp tục nói, "Về 3 ngày này mà cuốn ta vào, cuốn vào là sao? Mấy ngày này phán Quang vẫn luôn bận rộn với chuyện của hoàng sao Không biết chuyện xảy ra ở kinh thành Lạc Dương Nghe ngồi bên nói vậy Thì tỏ ra mờ mịt khó hiểu Đúng lúc này Là nghe thấy đống thịt hồng hồng Nằm bẹp trong khoang xe lên tiếng nói Còn không phải Vì tên Hoàng Sào của ngươi sao Quỳ bất quỳ rên rỉ hai tiếng Tiếp tục nói với phán quan Để hoàn thành chuyện ngươi giao phó mà nghề bọn ta Đã đi khắp nơi tìm Hoàng Sào Kết quả bị hắn tinh kế Vây trong thành Lạc Dương Vì hoàng sao của người Mà đã chết mất mấy vị phương sĩ Thêm mấy chục người dân thành lạc dân Ông già do dự hồi lâu Cuối cùng vẫn nuốt lại câu nói con cược luôn Một vị ngô phu nhân trở vào trong Nghĩa lê hơi nửa ngày trời Quyên bất quy mới nói tiếp Bây giờ không phải chỉ có một hoàng sao Sau lưng hắn Còn có một người bầy miêu tính kế nữa Người không tìm ra được người kia Thì loạn thế không thể nào kết thúc Người nói chậm rồi Diệm quân vừa mới hạ chỉ Dọn ra ngàn vạn trốn âm tào Chờ vong hồn chết trong đoàn thế xuống địa phủ Phan quan thở dài một hơi Tiếp tục nói Ta cũng có khuyên Diệm quân bệ hạ Nhưng Diệm quân thánh ý độc tài không chịu đổi Hiện giờ địa phủ Đã chấp nhận là đoàn thế sẽ xảy ra Tạm thời không truy cứu đại tội của Hoàng Sảo Chả một chút Sao ông đây càng nghe Càng hồ đồ thê Không phải hắn mới thả chạy 300 vạn vong hồn sao Bây giờ các người không đi bắt vong hồn ngờ lại còn chịu thua hoàng sao hả Lâu này Bách vô cầu càng nghe Càng bực bội Lớn giọng phê bình phán quan Phán quan biết thân phận của Bạch vô cổng Trong lòng không muốn chọc đến Con yêu quái này Bình tinh chậm rãi giải thích cho tên thô lỗ Trước đó Khi 300 vạn vong hồn kia còn chưa kịp đầu thai chế can bắt được Hoàng Sao rồi đưa vong hồn về địa phủ Lạn Đường. Từ bây giờ, toàn bộ vong hồn đều đã đầu thai. Hoàng Sao lại là người duy nhất có thể khống chế được bọn chúng. Một khi hắn không còn tồn tại nữa, vậy thì không chỉ đơn giản là loạn thế thôi đâu. Nói đến đây, Phan Quan hơi dừng một chút, là hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói: Đến lúc đó, nhân thế sẽ trở thành địa ngục trần gian, mà địa phủ Vân tri đã sẵn sàng tiếp nhận thêm cái địa ngục trần gian này. Đường nào cũng có hại, chơi bằng chọn cái ít thiệt hơn. Đã đến đây, bên người phán quan chờ xuất hiện một bóng người mờ ảo. Bóng người hạ giọng, nói thầm vào tai hắn mấy câu. Sắc mặt phán quan cứ âm trầm khó hiểu, mà đến khi bóng người nói xong, phán quan đi thoáng qua bạch vô cầu đang đánh xe. Do giờ một lúc mới nói tiếp. Chuyện này cũng không giúp được các ngươi. Diêm quân đã hạ chỉ, Khi kết minh ước với Yêu Sơn rồi Kể từ bây giờ Địa phủ không còn đối địch với Yêu Sơn nữa Người nói lại lần nữa xem Mày hôm nay ông đại này bị lãng tai hay sao ấy Nghe cái gì mà Địa phủ kết minh với Yêu Sơn Ông chả Ông nói xem có buồn cười không cơ chơ Bạch vụ cầu trận to hai mắt Nó cái gì cũng không chấp nhận được Mấy câu mà mình vừa nghe Minh giới và Yêu Sơn Là đối thủ Một mất một còn đã trở mặt suốt cả ngàn năm nay. Là trước địa phủ suy truyền đưa thì dẹp luôn Yêu Sơn. Kết quả lại phải trả giá bằng tính mạng của riêng quân và một vị đại âm ty Kẻ thù truyền kiếp cơ đó mà nói một câu kết minh là xong sao. Chuyện địa phủ kết minh với Yêu Sơn là hoàn toàn xác thực. Ta sẽ không lấy cái này ra nói đùa. Yêu Sơn hiện giờ đã khác trước rất nhiều. Yêu vương tân điệm đã từng đến địa phủ Công từ bí mật gặp mặt diêm quân bệ hạ Phan quan vừa nói vừa phất tay Gia hiệu cho bóng người truyền tin Tranh sang một bên Sau đó mới tiếp tục nói Còn câu này ta phải nhắc nhở các ngươi Yêu Sơn và địa phủ kết minh Đối với nhân gian không phải chuyện gì may mắn Ta còn phải quay về dự lễ Xin phép cáo từ trước Vừa nói xong Phan Quang đã thi triển thuật pháp Biến mất trước mặt mấy người ngô miễn Bách Vô Cầu Thầy Phan quan đã đi khỏi Bách Vô Cầu mới quay sang hỏi ngô miễn Ông trẻ này À câu cuối cùng của tên phán quan kia có ý gì thế Yêu Sơn kết mình với địa phủ rồi Sẽ kéo nhau tấn công nhân thế hả Người hỏi sai người rồi Ta vừa không phải quỷ Cũng không phải yêu Người bên chậm gì gì đáp lại một câu Rồi quay sang nó với quỷ bất quỷ Đã mọc lại ra non Ông giả Con trai ông hỏi kia Nếu không muốn liên thủ tấn công vào nhân gian Thì địa phủ kết minh với Yêu Sơn Làm quái gì Quý bất quy thở hồn hền mấy hơi nặng nhọc Nói tiếp Vừa rồi lúc ông giả ta nghe phán quan nói Là địa phủ chấp nhận chuyện hoàng xào Thả đi 300 vạn vong hồn Đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi Hiện tại xem ra ý chỉ này của Diêm Quân Công lạ đã chuẩn bị từ sớm Yêu quái và quỷ vật Là kẻ thù truyền kiếp Em trai của Bách Cương Chẳng lẽ không biết sao Nếu yêu tộc Thật sự tràn xuống núi trục lợi từ nhân gian Cũng chỉ làm gia tăng Số lượng vong hồn cho địa phủ thôi Giáo trước Bách Vô Cầu Còn làm yêu phương Bạch Cường đã từng đích thân Phân tích về xung đột lợi ích Giữa yêu quái và quỷ vật cho hắn nghe Bây giờ qua miệng tên thô lỗ nói lại Nghe cũng thật ra dáng ra hình Trở đến lúc yêu tộc Ở nhân gian bị tổn thương nguyên khí rồi Địa phù nhất định Sẽ nhân cơ hội tấn công lên yêu sơn So với người ở nhân gian Rồi sẽ đi xuống địa phủ Yêu sơn bọn ta Mới chính là cây gai trong mắt Diêm Quân Mấy chuyện này đều là Bách Cương nói cho ông đây Em trai của hắn sao lại Không hiểu được chứ Con trai ngốc cả Bây giờ người không phải là yêu vương Không cần nghĩ nhiều thế Nhìn bầu ràng nhát mặt như mày của Bách Vô Cầu Quy Bất Quỳ thở dài một tiếng nói Chuyện của yêu sơn Đã có Bách Cương lo rồi Có đại yêu này Thì sẽ không có yêu quái nào Dám làm bậy Thằng ngốc nhà người đừng suy nghĩ nhiều quá Ngồi miễn nhìn thoáng qua Quy Bất Quỳ Về cơ bản đã hồi phục được tương đối Ý nói với Bách Vô Cầu Tiếp tục đến trường An Để xem cả đứng sau Hoàng Sảo, ta cũng muốn xem là kẻ nào lại có bản lĩnh vạch ra liên hoàn kế dối như canh hè thế này. Lúc này, quỷ bất quỷ cũng góp lời nói theo. Còn trai ngốc người yên tâm, ngay cả tử phúc đang câu cá trên biển, cô sẽ không trở mắt nhìn yêu sơn và địa phủ kết minh đâu. Chả xem, là không chừng mấy ngày này, lào ta sẽ lại hạ pháp chỉ đây. Quỷ bất quỷ khuyên nhủ mấy câu, Tâm trạng của bách vô cầu Mà ít điều tốt hơn một chút Vì ông già vẫn còn trọng thương chưa lành Không cách nào thi triển độn pháp Chỉ đành để tên thô lỗ Tiếp tục đánh xe ngựa đi tới trường An Nhìn tình hình này Thì có vẻ trong lúc Đi tìm dược liệu mấy hôm trước Ngồi miệng đã phát hiện ra chút vấn đề Nhưng lúc đó Cũng không có thời gian điều tra kỹ càng Bây giờ nàm nhân tóc bạc quay lại Là muốn tra xét kỹ lưỡng một phen trai qua một đợt, Quế Bất Quý cũng coi như đã hồi phục lại bình thường. Lúc trời còn tẩm mờ sáng, xe ngựa của bọn họ đã đến trước cổng một tòa huyện thành. Chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, rồi thi triển đột pháp đến thành Trường An. Mặc dù là bị ngôn miễn cho ăn hành ngập mặt, nhưng ông già đối với nam nhân tóc bạc và sủ xoè đĩnh đọn đi cũ, nửa thay chuẩn bị xét đánh là do ông già tự chuốc lấy không bằng. Bọn họ vào huyện thành mơ quán trò nghỉ ngơi cho mi sau khi ch trời tối sẽ đi trường ăn lại tìm một họa sư giới theo lời kể của tiểu nghị làm việc tại cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy và lại tướng mạo của người đã thu mua hết ngào phong thủy và bát cổ thảo trời này không phải chỉ một hai người là có thể làm được chỉ cần tìm được vài người trong đám bón chúng lần theo đó mà điều tra có lẽ thật sự có thể ra được tương tích của tên quản ra kia có điều trong lúc nghỉ ngơi mất chần nghe thấy bên ngoài quán chó có người là hết chúng ta đã nói từ trước tờ trường An chuyển hàng đến đây trả tổng cộng 30 quan tiền bọn ta đều là phu khuân vắc và sức kiếm tiền cả người không thể làm vậy được còn thiếu hai quan tiền anh em bọn ta 6 người ai cũng phải nuôi một nhà ra trẻ lớn bé một đồng một hào câu không thể thiếu Người nghe không hiểu tiếng người phải không? Lần này là lời cho các người đấy Trả các người 28 quan tiền Tất cả số dược liệu vận chuyển đến Công cho các người luôn Còn biết cái gì gọi là Ngao phong thuế và bát cổ thảo không? Tất cả số dược liệu này Để bán cho một hiệu buôn thuốc nào đó Ít cũng phải 300-500 quan Hiện giờ toàn bộ Trung Nguyên Đều thiếu hai vị dược liệu này Các người còn muốn phát tài không? Vừa nghe đến tên hai vị dược liệu Ngao phong thuế và bắt cổ thảo Mấy người và yêu trong phòng khách Đều đưa mắt nhìn về phía Có tiếng nói chuyện Cái đó là nghe tiếng nói vừa rồi hô lên Bọn ta là phu khuẩn vác Không phải là nhà buôn dược liệu Có hai quan tiền Mà mấy người còn không chịu trả Sao có thể cho bọn ta lợi lộc gì Bọn ta chỉ cần các người Đỡ nốt Hai quan tiền còn thiếu thôi Ngồi bên nghe đến đây Thì đẩy cửa ra khỏi quán trọ liền thấy đối diện là nhà kho Của một cửa tiệm nào đó Một đám phu khuân vắt Đã lớn tiếng đôi co với quản sự kho hàng Vài đi Bỏ ta đường cái lợi này lại cho ngươi Chỉ cần ngươi trả hai quan tiền Toàn bộ hàng hóa này Đều là của ngươi hết 300 500 quan tiền gì đó Từ ngươi đi mà kiếm à, Tên mặt trắng kia Ngươi đang định làm gì Trong lúc đám phù khuẩn vác đang nói chuyện Ngô miễn đã đến bên cạnh Mình bà bố chất đầy trên xe Nàm nhân tóc bạc không nói hai lời Trực tiếp xe rách bao tải Bên trong quả nhiên là hai loại dược liệu Ngao phong thuế và bát cổ thảo Trọng thấy hai vị dược liệu Mà mình và Bách vua cầu đi khắp mấy châu huyện Đều không mua được Hiện giờ đang được đóng trong bao tải Chất đóng trên hai cố xe thổ Ngồi miễn trưng ra gương mặt vô cảm Quay đầu nhìn quả sự kho hàng nói Dự liệu loại này còn bao nhiêu Ta muốn lấy hết Ta đây chỉ là Mùa hộ người khác thôi Không bán quả sự kho hàng liếc nhìn ngô miễn Chỉ vào đám phù khuân vác Vừa cãi nhau ở mi ban nãy Lại nói tiếp Trên xe bọn họ còn mấy trăm cân đấy Người đi mà mua Mấy tên kia Chuyện làm ăn của các người đến rồi này Một chút này của bọn họ không đủ Ngô Miễn lại nói với quản sự Ta muốn mua lại toàn bộ dược liệu trong kho của người Một văn tiền cũng không thiếu đâu hoa ra là một kẻ điên Quản sự liếc nhìn Ngô Miễn rồi quay người bước vào trong nhà kho Mà thầy đã sắp đến cửa lớn của kho hàng thì âm một tiếng Văn cửa hai bên trái phải đồ niên đổ tung Quản sự liếc nhìn Ngô Miễn rồi quay người bước vào trong nhà kho Mạc Thái đã sắp đến cửa lớn của kho hàng thì ầm một tiếng, văn cửa hai bên trái phải đột nhiên đổ tung. Quản sự không biết xảy ra chuyện gì, sợ đến mức ngồi bệt sàn đất. "Không nghe thấy ông trẻ của ông đây nói gì sao? Y muốn toàn bộ dược liệu trong kho nhà ngươi." Một tên cao toàn đen thủi bất thình lình nhảy ra trước mặt quản sự. Bạch Vu Cầu túm cổ quản sự, nhấc bổng cả người lên, thuận tay một cái. Ném quản sự lên trồng bao tải Đựng hàng trong kho Lâu này ngô miễn cả nhóc nhầm tam lẫn tôn vô bệnh Đều đã cùng nhau bước vào kho hàng Chỉ đề lại quy bất quy Tươi cười tùm tìm Hỏi tham đám phu xe khuẩn vác Xem ai đã thuê bọn họ Vận chuyển dược liệu đến đây Mới đầu đám phu khuẩn vác Cũng bị dọa cho khiếp vía nhưng vừa thấy ông giả mọc ra một mớ vàng vụn Thì lập tức vừa nói vừa khoa chân muốt tay Diễn tả cặn kẽ Là mình đã được thuê mướn đến thế nào Vận chuyển dược liệu đến đây ra làm sao Trong kho hàng Ngồi biến bách vô cầu và tôn vô bệnh Kiểm tra một đống hàng hóa chất đầy trong kho Trong đó có một khu vực Rộng tầm 4-5 trường chuyên dùng để chứa hai loại dược liệu Ngào phong thuế và bát cổ thảo Nhiệt quả ước chừng có đến 2 300 cân Tuy nói hiệu thuốc nào Công tích chữ hai loại dược liệu này Nhưng số lượng tương đối ít có thể gom được nhiều dược liệu như vậy, xem ra đã phải đi gom hết từ tất cả các hiệu thuốc quanh vùng. Lông này, thư địa mấy người Ngô Miễn đang vào kiểm tra dược liệu trong kho. Qua sự khó, giật theo mấy tên tiểu nhị vội chạy đi báo quan, rằng có kẻ giở ban ngày ban mặt, dám ngang nhiên đến cướp kho. Nơi khi đám người chạy đến cổng lớn, mới phát hiện có một bức tường vô hình chắn ngay trước cánh cửa và bị đổ tung. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách mà vẫn chẳng thể nào chạy ra ngoài được. Hôm nay không nói cho rõ ràng, thì các người ai cũng đừng mong ra được. Sau khi hỏi thăm mọi chuyện, từ đám phu khuẩn vác, quy bất quy cười tùm tìm, đi vào kho hàng. Có vẻ như bức tường vô hình kia, chỉ nhằm vào quản sự, và mấy tay tiểu nhị của hắn, hoàn toàn không cản được bức chân ông giả. Quy bất quy điền thoáng qua mấy chồng bao tài dược liệu. Lâm bẩm nói, trên bao đều con nhãn, Xem ra, ngào phong thuế và bắt cổ thảo Của cả ngàn hiệu thuốc quanh vùng Đều được chuyển đến đây rồi Ngoài kia còn có mấy trăm cân dược liệu Từ trường An trở tới Giờ các người nói không cần Là liền đem bỏ hết sao Lúc này, quả sư đã biết mình hết đường thoát Chỉ còn nước quay lại cầu xin Mới quay nhân trước mặt này Hàn Công nhìn ra mấy người này Đều không đơn giản Chỉ sợ bản thân đã chọc chúng Mấy tu sĩ thuận đường đi ngang qua Thế là quả sư cười định nọt Bước tới trước mặt quý bất quý Bởi nhìn qua thì thấy ông giả Vẫn luôn cười tùm tìm này Có vẻ tương đối dễ nói chuyện Vì lão ra này Trong kho hàng có món nào Ngài thích ưng ở thì cứ việc lấy đi Đợt ngài để mắt đến Chính là phúc khí của bọn ta Hai loại dược liệu kia Lần lượt vận chuyển qua đây Từ một ngày trước Vô gì đã nói chỉ chuyển tới tầm 300 cân công chỉ trả tiền áp tải 300 cân này Kết quả ngài xem kìa Tình luận hai sen gỡ bên ngoài Là đã có cả ngàn cân rồi Phòng trường dự liệu trên cả nước Đều chuyển về đây hết cả Ta còn đang lo Không biết phải xử lý thế nào Theo lao nhân ra ngài Cần dùng thì cứ việc thoải mái lấy đi Quy bất quy cười tùm tìm Lức nhìn quả sự nói Ông giả ta rất thích nói chuyện với mấy người biết nặng biết nhẹ như ngươi. Mấy thư này ông già ta không cần dùng đến, nhưng lại rất có hứng thú với người đã thuê cất hàng ở chỗ các ngươi. Ai mà lại hào phóng như vậy? À, chuyện này thì tiểu nhân thật sự không biết. Quang sự trương ra về mặt đau khổ đáp một câu, hãy dừng một chút rồi lại nói tiếp. Làm nhân ra ngại nghe nhiều biết giọng. Cổ bế chỗ này của tiểu nhân Chỉ là một điểm trung chuyển Liệu chứ hàng hóa của thương nhân Các nơi đến thành lạc dương Mua bán mà thôi Thành lạc dương đắt đỏ Chi phí lưu kho Ký gửi hàng hóa qua đất Nên thương nhân mới đem hàng hóa gửi tạm ẩn đây Tiểu nhân chỉ thu chút tiền công thôi Thương nhân từ Nam chi Bắc quan đây Nhiều không đếm xuể Tiểu nhân cũng không nhận ra ai là ai Hơn nữa người tới ký gửi dược liệu lần này Không phải người quen Cũng không nói được mấy câu Trong lúc quản sự nói Quy bất quỳ Lại móc trong ngực áo ra Mười mấy khối vàng vụn Ông già nhìn quản sự khó hàng cười nói Người cẩn thận nhớ lại xem Nhờ do thì mớ vàng này Là của người Còn lỡ mà nói không được rõ ràng Chọc cho tên cao to đen thui kia nổi điên lên À có phóng hoạt luôn luôn Cái kho này của người Hay không ấy Cũng khó mà nói Ờ, tiểu nhân chỉ là một người mở kho hàng còn con thôi. Lão nhân ra ngại đừng làm khó tiểu nhân thế chứ. Nghe bọn họ còn muốn cho một mùi lửa đốt chuối kho hàng của mình. Trong lòng quản sự lại bắt đầu cuốn cả lên. Kho hàng này mà bị đốt thì có khác gì bản thân mình. bị đám người kia giết chết đâu. Quản sự nói chuyện mà giọng đã nghẹn ngào như sắp khóc. Đúng lúc này một tiểu nhân trốn bên cửa đột nhiên lên tiếng nói. Ta biết. Nên ta nói cho các ngươi rồi Có thể đem vàng cho ta được không Quỷ bất quý quay đầu lướt nhìn tiểu nhị Hơi cười với cậu ta một cái Bàn tay ông giả khe lắc lư Sau đó cả mớ vàng vụn Lên tự động bay đến tay tiểu nhị Rồi quỷ bất quý chậm rãi Bước lại gần móc trong ngực ao ra Thêm một túi vàng vụn Nó với tiểu nhị Nói đi Toàn bộ chỗ vàng này đều là của ngươi Tiểu nhị nuốt nước bọt Nhìn cây túi căng tròn trong tay ông già nói khai thường đến gom hàng Lào cháu trai của đại quản gia Ở Triệu Lý Trang Tên là Triệu Hoành Năm ngoái có lần ta theo trường quầy Vào thành Lạc Dương thu tiền đã gặp Triệu Hoành trong một quán rượu Lúc đó hắn uống rượu say Đang đổ tung trời Trêu gẹo bà chủ quán rượu Cho nên ta mới biết Công chỉ có bấy nhiêu Vàng này của người Quý bất quý cười khá khá Sơn đêm vàng vụn, nàng chờ 50 lượng cho tiểu nhị. Lại sợ sau khi bình tĩnh, thề qua sự hàng xem năm giai đống vàng. Ông già giật chân, đạm nhẹ vào mông tiểu nhị một cái, đa cầu ta ra khỏi bức tường vô hình trước mặt, nên tiểu nhị còn đứng ngơ ngác bên ngoài. Ông già cười nói: "Còn không mau cút về đưa vàng cho cha mẹ ngươi cất giữ đàng hoàng, sau này cấy vợ cho ngươi nữa hả?" Tiểu nhị bây giờ mới hiểu ra vấn đề vội vàng cất cái túi vàng vào người, cầm đầu chạy thật nhanh về nhà. Thầy tiểu đã chạy đi xa, ông già mới quay lại bên cạnh quản sự nói: "Không nhớ ra đường người, được chăng có lưu lại chứng từ gì đó chứ nhỉ?" À, có, có." Quản sự thấy tiểu nị đời một túi vàng cầm về nhà, mà hai mắt cứ nhìn đăm đăm, nghe ông già gọi thì vội vàng lục tìm tờ đơn hàng lúc trước khách thương kia để lại trên đơn hàng. Tôi không phải ghi tên Triệu Hoành, nửa công ngoảnh ngoạc vài chữ, nghe qua liền biết là cái tên tùy tiện bịa ra. Lúc này, người bên công đã bước đến gần, để thay tên giả ghi trên đơn hàng, biệt hoạt quả sự. Triệu Lệ Trang đi thế nào? Triệu Lệ Trang là một nông trang lớn ở địa phương, cho thay đây chỉ là một thôn trang do nông dân làm chủ, duy trì suốt mấy trăm năm, công quy tụ hơn trăm hộ gia đình. Với gần 2.000 nhân khẩu Quy mô tính giá cũng tương đương Với một huyện nhỏ rồi Vì hầu hết thôn dân trong trang đều mang họ triệu và họ lý Để mới có tên gọi là triệu lý trang Đợt đêm Có mười mấy khách thương mua đến lạc dương buôn bán Bởi vì đến quá giờ huyện thành phụ cận đóng cửa Đành ghé lại đây Tìm nơi ngủ trọ Sau khi gọi đường người trong trang ra mở cổng Người đàn ông tầm 40 tuổi dẫn đầu đoàn người Nhìn tên Trang đình cười nói Xin phép làm phiền Bọn ta đều đang trên đường đến Thành Lạc Dương làm việc Nhưng giờ này Huyền Thành gần nhất đã đóng cửa rồi Khỏi biết có tiền cho bọn ta Vào ở nhờ một đêm được không Sáng mai bọn ta nhất định Sẽ trả tiền cho đầy đủ Nhìn bên ngoài Có mười mấy người Còn thêm mấy cố xe ngựa Vừa nhìn lên biết là thương nhân Đến Thành Lạc Dương buôn bán Nhưng sợ tự nhận mình là thương nhân Sao bị trộm cướp dòm ngó Nên mới lấp liếm non mình đi Lạc Dương làm việc Trang Đinh chạy vào xin ý kiến của quản gia Rồi mới mở cửa cho mười mấy người kia Tiến vào trong trang Trang đình dân đoàn khách thương Đi qua một sân viện Có mấy chuồng gia súc Nói đêm nay Mời người cứ ở lại trong tiểu viện này Nhưng mà chỗ này của bọn ta Là nông trang không phải quán trỏ Không có chăn màn chiếu gối gì đâu Mời người chịu khó một chút Trong chuồng gia súc còn có ít rơm giả Trải xuống đất cũng đỡ lạnh hơn chút đỉnh À vậy là tốt lắm rồi Vậy là tốt lắm rồi Người đàn ông đi đầu Lấy ra trường mười đồng xu Nét vào tay Trang Đinh Cười nịnh nọt nói Người đừng chê ít Đem về mua đôi giày cho bọn nhỏ mang Trang đình này cũng là nông dân trong Trang Một đống đồng xu với hắn mà nói Cũng coi như một món hời nhỏ nhỏ Chàng đình vui vẻ ra mặt nhận lấy mớ đồng xu Còn nhắc nhờ bọn họ Cẩn thận cùi lửa Rồi mới vừa lòng hơn hở rời đi Sau đó đám khách thương chia ra Thành hai nhóm Một nhóm 5 người trong số đó Vào ở căn phòng phía đông Mấy người còn lại thu xếp xe ngỡ xong rồi Cùng vào ở trong phòng phía tây Không lâu sau Từ hai gian phòng đều truyền ra Từng đợt tiếng ngáy đều đều Cùng lúc đó Tại một gian phòng khác trong thôn Trang Quả ra đang bẩm báo cho trang chủ về chuyện vừa cho một đám khách thương tá túc lại trong trang. Trang chủ là một ông già ngoài 50 tuổi. Nghe quả ra bẩm báo xong cũng gật đầu nói Ở lại thì ở lại thôi. Bọn họ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Người xuống đó với nhà bếp một tiếng bảo sang mai mặc cho bọn họ một phần cơm sáng. Đừng để người ngoài nói người của triệu lý trang chúng ta không biết lễ nghĩa. Dạ. Vẫn là trang chủ ngài suy nghĩ chu đáo Quản gia phụ họa một câu Rồi cũng đứng dậy dậy đi Chờ cho quản gia rời đi Trang chủ quay lại Nói vọng vào phía sau một bức bình phong Ngài đã, đã nghe hết rồi chứ Nếu có gì khả nghi Đêm này ta sẽ cho người mò sang xử lý Hết toàn bộ đám người đó Cửa nói bọn chúng là thám tử Đi dọa la tin tức thổ phỉ là được Không xử lý được đâu Một người đàn ông mặc phục sức phương sĩ Từ sau tấm bình phong bước ra Chính là tưởng hợp tiên Có thứ tự ngày càng cao Trên sát lệnh của đại phương sư Sau khi lộ mặt Hắn nói với trang chủ Cứ làm theo những gì người vừa nói Sáng mai để cho bọn họ một phần cơm sáng Xem bọn họ phản ứng thế nào Tôn nhất là ăn no uống đủ Rồi rời đi Nếu vẫn không chịu đi Thì chúng ta tính tiếp Nói đến đây Tường hợp tiên đột nhiên đưa ra chuyện gì đó Tiếp tục hỏi trang chủ Thằng trao trai triệu hoành của quản gia đâu rồi Hôm nay ta không đến thấy hắn Triệu hoành đang ở trong trang Ngài có dặn dò qua Nói thời gian này Hắn phải ở yên trong trang Không được đi đâu hết Trang chủ cười định nọt đáp lời tường hợp tiên Lại nói tiếp Nếu ngài có chuyện gì cần hỏi hắn Ta lập tức cho người gọi hắn tới Ở trong trangng thì tốt rồi từng hợp tiền hít một hơi thật sâu như ra khoảng sân trống đêm ngoài cửa sổ là bẩm nói đến còn đánh hơn tưởng tượng công trong lúc này tại sân viện nơim mấy khách thường đang nghỉ lại năm về khách thường trong phòng phiên đông đã biến trở lại tướng mạo vốnt có của mình lúc là ngô miễn quý bất quý và ba con yếu khoái ban ngày sau khi hỏi thăm được người gửi dược liệu tại kho hàng là cháu trai triệu hoành có đại quản gia Triệu Lý Trăng. Quý bất quý còn tự mình quay về thành Lạc Dương, tìm đến quán rượu trong lời kể của tiểu nhị. Bà chủ quán rượu xác nhận Triệu Hoành là khách quen của quán bọn họ. Công chứng hắn chính là cháu trai của tổng quản Triệu Lý Trăng. Hiện giờ manh mối duy nhất chính là Triệu Hoành, thề đến mấy người ngô miễn quý bất quý, lập từng thi triển thuật pháp chạy đến khu vực gân Triệu Lý Trăng. Chỉ là đối thủ lần này của bọn họ Qua tinh quái Nếu ngày lúc này Mà con 5 người tìm đến xin ngủ trò Thì có thể trực tiếp xác nhận Chính là hai người ba yêu nổi tiếng này Vậy là ông giả lại đến Một huyện thành gần đó Giả ra chút thủ đoạn Khi cho một đoàn khách thương đến làng dương Bị lỡ đường không kịp tìm chỗ nghỉ Sau đó ngẫu nhiên gặp được 5 người đồng cảnh ngộ bọn họ rồi công chính quý bất quý Đề nghị tìm đến Đông Trang phổ cận Suy tạm một đêm. Bạch vô cầu nhìn ngô miễn vào quy Bất quy Vẫn chưa có động thái gì tiếp theo. Lên tiếng hỏi. Ông giả, bây giờ đã vào được rồi. Tiếp theo phải làm sao nữa? Để ông đây xung phong tìm thằng nhãi triệu hoành kia. Hay là chúng ta chia nhau ra tìm? Con trai ngốc. Người cũng nói, đã vào được đây rồi. Có lo lắng cái gì nữa quy Bất quy cười kha kha Lại nói tiếp. Bây giờ người nên sốt ruột không phải là chúng ta. Cứ chờ xem ai mất kiên nhẫn trước Ông già ta không tin bọn chúng Có thể tiếp tục chờ đến hừng đông Ngày kia cũng không rõ chúng ta Đã biết được bao nhiêu Thế nào cũng muốn thử một phen đấy Lá bất tử Lời điều bọn chúng không muốn tới thì sao Rồi lỡ bọn chúng trực tiếp Khử luôn triệu hoành kia Lại cất đứt toàn bộ manh mối Thì chúng ta phải làm thế nào Lâu này nhau nhậm tam Cung góp vào một câu Trừ khi hắn quăng một mùi lửa Nốt sạch toàn bộ thôn trang này Mà không thì vẫn sẽ để lại chương cứ Cho ông giả ta Quỷ bất quỷ nằm trên đống cỏ hô Thoáng liếc mắt đi sang ngô miễn Rồi nói tiếp Muộn nhất là giờ tí canh ma mà. mà chúng nhất định sẽ có hành động Thế nào cũng phải thử một chút Quả đúng như suy đoán Của quỷ bất quỷ Tuy đã càng dạn trang chủ Không được manh động Nhưng bản thân tưởng hợp tiên Lại sắp nhìn không nổi nữa Lâu này, người trẻ tuổi thần bí kia Không ở trong nông trang Hắn không tìm được ai cùng bàn bạc thương lượng Cứ nghĩ đến chuyện mấy người ngô miễn quý bất quý Đã ở cùng trong một nông trang với mình Tưởng hợp tiền càng lúc càng không kiên đến được nữa Đến thế nào thì hắn cũng có cảm giác Ngô miễn quý bất quý Đang sắp sửa ra tay với mình Mà thầy đã sắp đến canh ba Tưởng hợp tiền rốt cuộc Chịu không nổi nữa Hắn thi truyền thuật pháp ẩn thân Mời mình đi tới bên ngoài sân viện kia. Đời bên ngoài nghe ngóng hồi lâu. Ngoài tên ngáy vấn vang lên đều đặn. Thì không nghe thấy động tính nào khác. Tường hợp tiền không dám xông thẳng vào cửa chính. Hàn thì trên phép xuyên tường đi vào bên trong. Ngày lúc tưởng hợp tiền còn phân vân. Khỏi bếp con nên gây ra động tính hay không. Từ phía sau đồn điên có một bàn tay thỏ ra. Bưng kín miệng hắn. Hệ sức nhẹ nhàng lội hắn ra khỏi sân viện. Lâu này, từng hợp tiên mới nhận ra Người vừa biệt miệng mình Chính là người trẻ tuổi Vừa quay lại nông chăng Để tranh bị hai người ngô miễn quý bất quý phát hiện Người trẻ tuổi đã một lần nữa bên thành bộ dạng của quản gia Hàng không nói thêm lời nào Tiếp tục kéo tường hợp tiên Để một góc vắng vẻ Không một bóng người trong trang lúc này, mợi buồn tay bình tĩnh Nói với tường hợp tiên Tại sao không đợi ta trở về Rõ ràng người biết bây giờ Không cần làm gì cả Bọn họ cũng không điều tra ra được gì Tại sao còn thiếu kiên nhẫn như vậy Thấy người trẻ tuổi đã trở về Tả ra trong lòng tưởng hợp tiên Mới coi như rơi xuống Vô di hắn Cũng là một người đầu óc nhanh nhẹn Nếu chỉ nghĩ đến việc ngô miễn quý bất quý Đã ở ngay bên cạnh cách mình không xa Lòng dạ hắn lại trở nên dối bời Nhờ ngày mai bọn họ không chịu đi Tuy tiện kiếm cớ nán lại đây Thì phải làm sao Hãy nếu nửa đêm bọn họ đột nhiên sông ra gây khó dễ Đổi giết đến sát sườn Thì lại phải làm thế nào Lâu này Người trẻ tuổi đang tu bộ trận pháp Các đất điên lạc với mình Một khi mình rời đi Người kia ra khỏi trận pháp Là sẽ rơi vào tay ngô miễn quỷ bất quỷ Từng hợp tiền thật sự Không dám nghĩ tiếp nữa Cùng với việc cứ tiếp tục bị động như vậy Còn không bằng tự mình chủ động Làm ra chút động tĩnh bất dây động dừng Dân dụ mấy người bọn họ ra khỏi nông trang Không ngờ đúng lúc này Thì người trẻ tuổi vậy mà lại Đã nhận ra nguy hiểm Từ mình ra khỏi trận pháp trở về trước Mấy người bọn họ Gây cho ta áp lực qua lớn Từng hợp tiên thở dài một hơi Tiếp tục nói Ta từng bị bọn họ bắt được Giờ chỉ cần nghĩ đến việc Mấy người bọn họ đa vào thôn trang Trong lòng ta cứ thấy không thoải mái Sở hở hẳn là ở chỗ triệu hoành Vận chuyển dược liệu và chọn địa điểm ký gửi Đều là do hắn thu xếp cả Người trẻ tuổi không để ý đến lời giải thích của tưởng hợp tiên Trực tiếp chỉ ra vấn đề ở chỗ nào Hơi dừng lại một chút Hắn tiếp tục nói Điều bà ta cũng không ngờ Là bọn họ lại phát hiện ra nhanh như vậy Đúng theo kế hoạch Thì phải mất 3 ngày mới có thể phát hiện ra nơi này Có điều xem tình hình hiện tại Chúng ta phải rời khỏi đây trước rồi Bây giờ đi ngay Nếu không công sức người bỏ ra tu bộ trận pháp Đều thành công dã tràng hết đấy Từ hợp tiền cao mày Lại nói tiếp Chúng ta có thể dẫn dụ bọn họ ra ngoài Sau đó phong hòa thiêu sạch chỗ này Trở đến lúc Bọn họ cho rằng chúng ta Đã chạy đến chỗ khác rồi Lại quay về tiếp tục tu sửa trận pháp Người qua coi thường mấy người bọn họ rồi Ta hoàn toàn có thể chọn một địa điểm khác Tu sửa trận pháp lại từ đầu Nếu một khi xảy ra sơ suất Vậy thì cái gì Cũng đều không còn nữa Người trẻ tuổi lướt mắt Nhìn tường hợp tiêm một cái Tiếp tục nói Đi thôi Nhận nơi này Lại cho bọn họ Hết chương thứ 70 Kết thúc năm chương Của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh Và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào Và hẹn gặp lại